Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 252 Kỳ Dược Cốc Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz ăn là tiểu để sai đề tài Điện tiểu kiếm gái đầu, lần nữa bắt đầu Thuật là như vậy tiểu để muốn hợp tác cùng đại ca, xông vào trong Thiên mục phái Kỳ Dược tốc một lần Kỳ Dược Cốc Lâm Hiên nghe xong lời này, không có trả lời ngay mà Là nhíu mày suy nghĩ một chút hiền để là ma tôn truyền nhân duy. Nhất chẳng lẽ còn khuyết thiếu linh thảo muốn ở trong thiên mục phái. Đạo hành. Đương nhiên tiểu đệ không phải vì linh thảo mà là muốn đem linh. Mạch trong hoàn linh phá đi. Cái gì phá hỏng linh mạch. Lâm Hiên nghe xong đối phương trên mặt lộ ra một chút cổ quái hiền. để hẳn sẽ không là nói giỡn. Cũng khó trách Lâm Hiên kinh ngạc. Linh khí trong thiên địa đều có tụ Lại một vùng nhỏ trong linh mạch gọi là hoàn linh Vốn là nơi linh khí Là sung túc nhất Đồng thời cũng là chỗ hiểm linh mạch Nếu như đem Hoàn linh phá hỏng Linh khí có thể tản mạn ra khắp nơi Tuy nhiên tình huống này cũng chỉ duy trì trong một thời gian ngắn mà Thôi thiên nhiên thần kỳ Linh mạch trải qua 3 hay 4 năm có thể Lần nữa hình thành hoàn linh mới Cho nên làm chuyện như vậy căn bản là không có ý nghĩa. Nghe xong nghi vấn của Lâm Hiên Điền tiểu kiếm sờ cằm, nở nộ cười kỳ. là tiểu để sao dám gạt đại ca. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước khi nhập. Sơn ta đã từng nói với ngươi về Vân Hải Liệt Quang Trận. Đương nhiên ta nhớ rõ. Lâm Hiên chớp ánh mắt trận pháp này theo như. Lời điện tiểu kiếm thì uy lực này vô cùng thậm chí ngay cả Nguyên Anh. Kỳ lão quái đều có thể vây khốn. Chuyện như vậy, hắn đương nhiên là khắc sâu trong lòng. Đại ca cũng biết, gia sư của ta từng nhiều lần mời thiên mục phái ra. Nhập ma đạo chúng ta, nhưng bọn họ không thức thời, vẫn tưởng rằng có. Vân hải liệt quang trận có thể làm chúng ta sợ hãi ba phần. Vậy nếu ta có thể làm trận này mất đi hiệu lực, ngươi cho là bọn họ còn có thể mặc cả được nữa không? Làm cho trận này mất đi hiệu lực Điều này với việc phá hỏng linh Mạch có liên quan như thế nào Lâm Hiên khó hiểu hỏi Điện tiểu kiếm nghe xong vấn đề này Trên mặt hiện lên một chút do dự Nhưng cuối cùng kiên nhẫn giải thích đại ca ngươi đã biết Vân Hải Liệt quang trận uy lực vô cùng có thể điều động linh khí chung quanh Thiên Mục Sơn tấn công địch, Muốn loại bỏ trận này Có hai phương pháp một là tìm tới năm sáu vị nguyên anh kỳ tiền bối dưới sự hợp tác của mấy vị này phát huy thần thông kinh thiên động địa tự nhiên cũng có thể đem trận này loại bỏ thứ hai chính là đem chỗ dựa vào địa linh mạch hủy diệt mặc dù hoàn linh vài năm sau còn có thể tụ lại nhưng trong thời gian này thiên một phái chỉ có thể đối với ma đạo chúng ta cúi đầu xưng thần Lâm Hiên trầm ngâm nghe điện tiểu kiếm thuật lại Theo lý đối phương Không có dụng ý xấu Ngay cả bí mật quan trọng như vậy Đều không chút Do dự tiết lộ đi ra Chỉ là không biết vì sao Lâm Hiên cảm thấy có Một số chỗ dường như không đúng Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Hắn chưa thể nghĩ ra điều Đương nhiên biểu hiện ra Hắn vẫn là vẻ Mặt hờ hứng Đại ca Bây giờ tiểu đệ đối với ngươi không có chút nào giấu riêng. Ngươi hẳn sẽ không đi thiên mục phái mật báo. Nói đến phía sau. Điền. Tiểu kiếm đột nhiên nhìn hắn một cái. Hiện để ngươi lo lắng cái gì? Ta cùng thiên mục sơn không oán không? Cừu. Nhưng cũng không phải là hảo hữu chi giao cái gì. Ngươi xem ta. Giống kẻ ăn không ngồi rồi thích sen vào việc của thiên hạ sao? Thiên. Một phái thịnh vượng phát đạt cũng được. Ngã xuống tan biến cũng được. Có liên quan gì đến ta? Lâm Hiên lạnh nhạt mở miệng nói. Ăn, vậy thật là tốt. Điện tiểu kiếm vấu ngực. Vẻ mặt vui mừng ra mặt. Thế nào đại ca? Ngươi cùng ta hợp tác chăng? Ta có thể được lợi ích? Gì, Lâm Hiên cũng không nói nhiều trực tiếp đi thẳng vào trọng điểm. Đương nhiên là vạn tượng Thảo tiểu hoàn linh cũng là nơi linh khí là sung túc nhất cho nên nơi đó là dược viên trong thiên mục sơn cho nên mới tên là kỳ dược tốc đại ca không lẽ những điều này còn chưa rõ. điền tiểu kiếm vẻ mặt kinh ngạc nói. Nói nhảm Ta đây đương nhiên rõ ràng. Lâm Hiên nhìn không được cười. Mắng ta nói là ngươi làm sao có thể chắc chắn nơi ấy có vạn tượng. Thảo. Ta cũng không hy vọng ra sức nửa buổi. Cuối cùng lại không thu. Hoặc được gì? Đại ca ngươi cứ yên tâm. Điện tiểu kiếm dấu ngực tiểu để đã tìm. Hiểu thiên mục phái, vạn tượng thảo trong kỳ dược cốc cũng có số. Lượng mặc dù không nhiều lắm, nhưng còn khoảng 7-8 cây. 7-8 cây. Nghe xong lời này, Lâm Hiên im lặng nhưng trong lòng như có sóng ngầm. Số lượng vạn tượng thảo này đã vượt xa ra cái nhu cầu của mình. Đại ca, ngươi đừng do dự. Tiểu đệ mặc dù bất tài cũng là cực ma động. Thiếu chủ, các loại đan thuốc bảo bối vẫn còn không thiếu. Khi đến kỳ, dược cốc ta phá hỏng linh mạch. Các loại dược liệu quý hiếm ngoài vạn. Tượng thảo cũng hoàn toàn về ngươi, thế nào? ha ha điều này sao ta không biết xấu hổ? Lâm Hiên mình cũng cảm. thấy cười đến giả dối được rồi hai huyên để chúng ta cứ như thế mà làm điền tiểu kiếm càng ra dáng là hảo hưu chi giao nhiều năm theo lý không còn gì để nói nhưng lâm hiên vẫn còn trầm ngâm một chúc hiền đệ thứ lỗi ta nói thẳng ngươi thân là ma tôn chân truyền đệ tử thân phận tôn sùng việc ở thiên mục sơn căn bản không cần phải ngươi đồng thủ cho dù hiền để muốn xin đi lập công sao có thể thiếu người giúp đỡ mà tìm ta hợp tác vừa nghe lời lâm hiên điền tiểu kiếm bỗng trên mặt hiện lên vẻ mặt đáng sợ tức khí tàn bạo từ trên người hắn phát ra lâm hiên giật mình vội vàng vung tay lên một đạo bạc quang bắn ra ở chung quanh bày ra vài cái cấm chế nho nhỏ ngưng khách lầu còn tập chung nhiều cao thủ tham gia hội giao dịch nếu sơ hở không bị phát. Hiện mới là việc lạ. Hiện đệ, ngươi làm sao vậy? Điện tiểu kiếm chợt bừng tỉnh xấu hổ đại ca. Đây là việc riêng cực. Ma động thứ lỗi khó mà nói rõ. Lâm Hiên gật đầu đối phương đã có. Chuyện khó nói. Hắn cũng không nhiều lời nữa. Lần này cùng hợp tác với. Mình, rốt cuộc có vài phần thành thật. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn qua Điền tiểu kiếm. Vẻ mặt hắn chỉnh trọng. chậm rãi mở miệng nói kỳ dược cốc này nếu là thiên mục sơn linh. Mạch lại có nhiều dược liệu quý giá như vậy. Phòng hộ chắc hẳn kín. Đáo tới cực điểm. Hai người chúng ta tu vi đều chỉ là trúc cơ kỳ, mạo. Mùi xâm nhập, không biết hiền để có mấy phần nắm chắc, ta cũng không. Muốn chết ở trong cấm chế. đại ca yên tâm ngươi không muốn ngã xuống tiểu để cũng xem trọng cái mạng nhỏ này ta tự nhiên là có sách lược vẹn toàn Điền tiểu kiếm đắc ý mở miệng co sẽ dụ